Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3915 mục đích chung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. Nhưng mà Hắc Hung Vương nghe xong, nhưng lại giận tím mặt, mở miệng. Gầm hét lên cái gì, thần hồn thể ước, Lâm tiểu tử, ngươi không nên. Quá phận rồi, sát nhân bất quá đầu triển xuống đất, hùng mố cận kề cái. Chết chớ nhục. Cũng khó trách hắn phản ứng như thế không hợp thói thường. Thần hồn thể ước chính là xâm nhập ba hồn bảy vía, liền độ kiếp hậu. Kỳ tồn tại cũng không cách nào giấy rùa chói buộc, nếu như mình thật. Như vậy làm chẳng phải là tại vô tận trong năm tháng đều muốn chờ. Thành lâm Khiên nô buộc. Làm như một phương bá chủ, đây là vô luận như thế nào, hắn cũng không thể tiếp nhận. Cẩn kề cái chết chớ nhục. Cách này cũng không phải ngoài miệng nói nói. Nếu như lâm hiên nhất. Định kiên trì làm như vậy. Hắn tình nguyện cùng đối phương đến cá chết. Lưới sách. Đạo Hữu trước đừng có gấp. Lâm mố không phải không giảng đạo lý cái. Này thần hồn thể ước. Chỉ muốn một vạn năm trong khi. Hơn nữa lâm mố. Hứa hẹn tuyệt không ra lệnh Hữu Làm ngoài năng lực sự tỉnh. Như vậy sao? Nghe Lâm Hiên nói như vậy, hắc hùng vương sắc mặt, lập tức tốt lên rất nhiều. Một vạn năm, nghe đi lên không ngắn, nhưng đối với bọn họ loại này, đẳng cấp tồn tại mà nói, bất quá trong nháy mắt vung lên gian. Mà Lâm Hiên làm dễ dàng ra hứa hẹn càng có thể cam đoan chính mình sẽ. Không bị trở thành pháo hôi, chỉ cần tánh mạng không lo điều kiện như. Vậy, cúng tự không phải là không thể được tiếp nhận. Người ở dưới mái hiên, không thể không quý đầu. Được rồi, đảo hữu điều kiện, hùng mô đáp ứng rồi. Đã như vậy, chúng ta ngay ở chỗ này đem thấy ước ký kết đi à nha. Lâm hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, cái gọi là đêm dài lắm mộng, rèn. Sắc đương nhiên muốn nhân lúc còn nóng, tốt, việc đã đến nước này. Hùng Vương cũng không có lựa chọn chỗ chống. Đành phải ngoan ngoãn đem một đám tinh hồn thả ra cùng Lâm Hiên đem. Thế ước ký kết rồi. Kể từ đó, tương lai vạn năm thời gian, hắn đều muốn nghe Lâm Hiên ra. Rồi, đối với Lâm Hiên mà nói thiếu một cái cầu địch nhiều giúp đỡ, tự. nhiên là có vô tận chỗ tốt. Một màn này rơi vào chú tu sĩ trong mắt. Trong nội tâm thì là ngũ vị. Trần tạp vô cùng. Hâm mộ ven vép không đề cập tới. Cũng có tu sĩ toát ra khiếp đảm sợ. Hãi đồng dạng một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cũng không có thiếu điện. Phương. Dù sao ai cũng không muốn như hắt hùng vương bình thường ăn trộm gà. Bất thành còn mất nắm gạo. Mà những người này lại nhìn hướng lâm hiên ánh mắt. Tự nhiên lại không. Mày may trước trước khinh thị mà chuyển biến thành chính là kính sợ Vô cùng Tu tiên giới dù sao cũng là cường giả vi tôn địa phương Rất nhiều người trước kia đều nghe qua cùng Lâm Hiên có quan hệ Chuyện thuyết nhưng đã từng tận mắt nhìn thấy lại không có mấy người Hôm nay rốt cuộc có cơ hội thấy nguyên lai like Lâm Hiên thực lực còn muốn Còn hơn đồn đãi rất nhiều Có lẽ đã đến có thể cùng Nai Long chân nhân cùng so sánh tình trạng. Kể từ đó, ai dám cùng hắn tranh đoạt? Thiên đạo Minh Minh Chủ giống như hồ đã có thuộc sở hữu. Ở đây tu sĩ đều như thế suy tư. Thiếu niên họ Long càng là hỷ động nhan sắc. Thật lợi hại. Lâm Sư để từng nói. Hắn hôm nay thần thông cơ hồ đã đến so sánh tán. Tiên yêu vương tình trạng chính mình còn tưởng rằng nói ngoa. Hôm nay xem ra đúng là một chút cũng không có nói lung tung. Ngoại trừ bội phục hay vẫn là bội phục mình cùng sư tỷ đời này làm. Được chính xác nhất sự tình. Tự là phát hiện lâm sư để hơn nữa lôi. Kéo hắn gia nhập vào vân ẩn tung ở bên trong. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua thiếu niên họ long thân hình. Ló lên đã đi tới lâm hiên bên người. Một tiếng ho nhẹ mỉm cười thanh âm tại trên quảng trường xa xa truyền. Ra lần này tiên minh đại hội mục đích là đề cử minh chủ nói nhảm. Long mổ cũng không muốn nhiều lời. Cái gọi là minh chủ năng giả cư. Chi chỉ có chính thức đại năng mới có thể dẫn đầu chúng ta nai long. Giới các tục đối kháng vực ngoại thiên ma. Lâm sư để tại đức đều làm cho người kính phục, mục đích chung. Liền, do hắn đảm nhiệm tiên đạo minh minh chủ, có ai không phục. Thiếu niên họ long giờ phút này biểu lộ, nói hang hái cũng không có. Sai, cũng không phải hắn cáo mượn oai hùm, mà là trong nội tâm chắc chắn. Vui mừng, tự tình huống trước mắt mà nói, lâm sư để vấn đỉnh minh chủ. Cơ hồ là... Ván đã đóng thuyền. Mà hắn một khi trở thành minh chủ đối với vân ẩm tông mà nói tự. nhiên cũng thì có điểm rất tốt chỗ. Thanh âm xa xa chuyển ra. Trên quảng trường nhưng lại lặng im một mảnh. Đã qua hơn 10 tức công phu mới có người hòa cùng hùng mố ủng hộ. Lâm đảo hữu làm cái này minh chủ. Hắc hùng vương. Hắn ở sâu trong nội tâm Tuy nhiên hận lâm hiên tận xương Nhưng bởi Vì thần hồn thể ước nguyên nhân Nhưng lại không thể không vi hắn ra Rồi Giờ này khắc này Đương nhiên cũng muốn cho thấy thái độ Đạo lý kia Trúc tu sĩ trong nội tâm tin tưởng Nhưng vạn yêu tung Chắc chắn là nai long Giới thế lực lớn nhất Mặc kể hát hùng vương đối Với lâm hiên ủng hộ phải là thật hay không tâm thực lòng được hắn. Tương trợ, Lâm Hiên vẫn đỉnh minh chủ tỷ lệ đều lớn hơn rất nhiều. Tiểu tử này quá xảo rồi. Trách không được muốn cùng Hắc Hung Vương ký kết thể ước, nguyên lai đã tính toán đến bậc này tình trạng. Chúng tu sĩ đối với Lâm Hiên càng thêm kiêng bội phục. Ý nghĩ này chưa truyền qua, làn gió thơm cũng thế, một đạo linh quang Tài trước mắt xuất hiện. Íp khi Linh mang tránh ra một vị phong độ tư thái chắc tuyệt mỹ nữ. Hướng về phía Lâm Hiên dịu dàng hạ bái thiếp thân vân nhược nhăn. Đại biểu vân gia nguyện dân tặng lâm tiền bối vi tiên minh chi chủ. Vân gia phong nguyện quận vân gia. Nàng này nói như vậy đại biểu vân gia cũng nguyện ý gia nhập tiên. Đảo minh rồi. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận lại là liên tiếp, phong huyền quẩn. Vân ra mặc dù không có biện pháp so sánh vạn yêu tung, nhưng ở nay, Long giới bài danh cũng không tính toán thấp, có thể nói là thanh danh. Hiện hách thế lực lớn, đạt được ủng hộ của nàng, Lâm Hiên tựu nhâm minh chủ hiển nhiên lại. Thêm vài phần nắm chắc, nhưng mà sự tình đến nơi đây cũng chưa kết thúc. Một thanh âm uy nghiêm hợp thời chuyển vào lỗ tai lâm đảo hữu tài. Đức gồm nhiều mặt do hắn làm cây này minh chủ bổn hoàng cũng tâm. Phục khẩu phục. Thanh âm không lớn nhưng mà mỗi người đều nghe được thanh thanh sở. Sở. Mọi người đem ánh mắt chuyển qua kinh ngạc phát hiện người nói chuyện. Dĩ nhiên là đông dụ tiên hoàng vợ chồng. Tất cả mọi người sợ ngây người. Liền hắn cũng bị lâm hiên thuyết phục. Mọi người đều biết. Đông dụ tiên hoàng mặc dù thâm cư thiển ra. Nhưng. Là theo thượng cổ một mực sống cho tới bây giờ. Lão quái vật. Một thân. Thực lực thâm bất khả chắc. Về phần đông dụ quốc. Đồng dạng cao thủ rất nhiều. Nội tình một điểm. Không thể so với nai long giới bài danh. Trước mấy thế lực lớn chỗ thua. Kém. Đông dụ tiên hoàng đã giá lâm nơi này. Mục đích đương nhiên là muốn tranh đoạt minh chủ. Hơn nữa không thể phủ nhận, hắn cũng sốt xẻo nhất người chọn lựa. Không nghĩ tới hôm nay lại đổi giọng ủng hộ Lâm Hiên. Cái này ý vị như thế nào, hơi có người đều tin tưởng. Đại cuộc đã định đến sao? Không ít người đều tại trong lòng như thế phỏng đoán, xem cái này. Thanh thế... Có lẽ đã không ai có thể cùng cái này giống như là sao trội. Quật khởi lâm hiên tranh chấp rồi. Vãn bối thiên kiếm môn môn chủ tiêu tùng đại biểu tể môn tỏ vẻ. Nguyện ý nhập minh hơn nữa ủng hộ lâm tiền bối làm minh chủ. Hào sảng thanh âm truyền vào lỗ tai nói chuyện nhưng lại một đầy mặt. Dâu quai nón lão giả. Còn lại tu sĩ nghe xong trong nội tâm cũng không khỏi được dục dịch. Bọn hắn đã lại tới đây biểu hiện ra là vi xem lễ kỳ thật cũng đều. Treo giá chuẩn bị nhập minh dù sao vực ngoại thiên ma thế đại bất. Nhập tiên đảo minh sớm muộn sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên bọn hắn ý nguyện đều đã có chỗ bất đồng là ủng hộ ai làm. Minh chủ thì ra là treo giá. Để đối phương nhập minh sau có thể đối với chính mình cùng với tương. Ứng tông phái cho một ít chiếu cố. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.